Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu nói của Mận Nhâm làm hô dạ Hài, cô còn nghiêm túc ngồi đây để suy nghĩ vần vơ Lãng phí thời gian đi câu vài kẻ ngốc mà Yêu đối với cô chỉ là một hoạt động giải trí hợp tác Không hợp thì chia tay Nói yêu thương thì được Còn muốn cưới cô liền không bàn tới Cô vẫn kiên trì với triết học lão nhị Làm vợ bé tuyệt đối sẽ hạnh phúc hơn so với vợ cả Đúng, chính là như vậy đi Giờ hai ngón tay cái Trong mắt của Mân Quân truyền tư nghĩ nhàm chán, khôi phục lại tinh thần phấn chấn. Nhảy xuống khỏi chiếc ghế treo, Càng Mân Quân quyết định muốn vui vẻ đối mặt với mặt hàng mới. Ngày hôm qua mới đi gạch tên một người, bây giờ đương nhiên lại muốn tìm một người mới thay thế rồi. Vì vậy Càng Mân Quân nhẹ nhàng bước, vui vẻ muốn đi ra. Ai ngờ vừa bước tới định mở khóa cửa, đầu cũng chưa kịp ngừng, liền đụng phải một bộ ngực nở năng. Thoáng giật mình Càng Mân Quân ngừng đầu. Là anh ta? Là kẻ đã bị cô dùng hoa đập vào đầu Mặt lạnh như băng Xem ra cô và ta thật sự là có duyên nha Nhưng chỉ là khuôn mặt kia Khiến cho người ta thật sự là chẳng dám khen đó Rõ ràng ngộ quan vừa nhìn thấy cũng đã không tồi Nhưng mà cái khuôn mặt này Vì sao lại lạnh như băng như vậy chứ Thật là trùng hợp gặp lại anh Mặc dù người kia khuôn mặt lạnh tanh Nhưng càng mân quân ngược lại lại nở ra một nụ cười lễ phép Dù sao lúc nãy cũng là không phải Cô đương nhiên là muốn lấy lòng mà nở ra nụ cười hỏi thăm. Mặc dù kẻ có lỗi ngạn vạn lần là nhâm mẫn, nhưng kẻ đập người ta chính là cô. Ừ. Anh ta lạnh lùng đáp lạnh một tiếng, cũng không hề nói thêm gì mà lặng lặng nhìn cô. Cái gì? Anh ta như vậy là như thế nào chứ? Tức đến nỗi không thèm nói chuyện với cô sao? Thật là hẹp hòi mà. Cô không nhịn được cảm thấy bực mình, nhưng trái lại vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười. Báo hoa kia... Nói tóm lại là tôi không cố ý, thật là xin lỗi anh nha Lặng lẽ lưu lại 2-3 bước Khang Mân Quân mở rộng cự ly Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều Bởi vì chàng trai kia thật sự là quá cao Nếu như không lùi lại thì cổ của cô sẽ bị gãy mất Cô cao 1m68 Con gái như vậy được xem là cao ráo rồi Nhưng đứng trước anh ta quả thật là kém xa Anh chàng kia đại khái cũng khoảng 1m9 đi Nói thật là thân hình của anh ta rất đẹp Cao ráo, khỏe mạnh, bờ vai vững cháy Thật nhìn liền có cảm giác an toàn, chỉ có điều là không nên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Không sao cả. Anh ta lạnh lùng cúi đầu, trong ngay mắt cô thoáng ra một ý nghĩ phức tạp. Thật là lạnh lùng mà. Khàng mần quần bị đông cứng có phần không thể nào chịu nổi. Cô thoáng chuôn rảy. Theo cô thì tốt nhất nên mau tránh xa, có thể mới không bị cái không khí lạnh lẽo này làm cho phát rét. Anh chắc là muốn đến đây để an tĩnh, vậy thì tôi sẽ không quế rảy, tặng chỗ này cho anh nha. Bye Nói xong càng mân quân công chờ người kia đáp Thì nhanh chóng rời đi Nơi này quả thật là rất yên tĩnh Nhưng lại cộng thêm cái luồng không khí lạnh đó Cô không ngu gì mà tiếp tục ở lại đây Ngồi nhớ chẳng may bị đồng lại thành băng thì sao Bị bỏ lại một mình Chàng trai khuôn mặt lạnh lùng hà khắc Cũng không một chút thay đổi Chỉ là lặng lặng chăm chú nhìn cô gái vừa bỏ đi Cô ta không sợ mình sao Một tia thoáng nghi ngờ Ở trong đáy mắt sạch qua Làm lòng của anh ngập tràn sự khó hiểu Anh, Phạm Húc Nhật, chiều cao gần 2 m cao to côi ngô, hàng ngày vẫn lạnh lùng vô tình, lại có vẻ hung ác. Cô không thấy cái biểu hiện người lạ chớ tới gần rắn ở trên mặt anh hay sao mà cô còn có thể cười tươi với anh như vậy chứ. Anh đã quen với ánh mắt khó hiểu của mọi người, không ngờ lại có một người ngoại lệ như vậy khiến cho anh có một chút không thích ứng. Cô là bạn thân của em gái bạn, hôm nay làm phổ sâu cũng chính là cô gái ôm báo hoa cô sâu đập lên đầu hắn. Quả thật là cô có một chút đặc biệt. Hơn nữa, cô cũng là người đầu tiên trò chuyện quá bao phút với anh mà không sợ quân mặt hôn ác, khổ dạ của anh. Anh nghĩ, nếu cô không cố làm ra về mặt chấn định thì nhất định là cam đàn hơn người. Mà thôi, anh cũng không cần phải để ý tóm lại là vì sao. Chẳng qua là một cô gái, cá béo với nước gặp nhau, cuối cùng chỉ là lướt qua nhau, anh cũng không cần phải phí tâm tư để nghĩ kỹ. Cứ mối chủ nhật, Phạm Húc Nhật lại về nhà với ông bà. Đây là thói quen nhiều năm Cũng là vì anh thích về với gia đình Chắc chắn sẽ khiến cho người ta có tin Giang dấp của anh hung thần ác sắc như vậy Làm sao có thể là người yêu quý được gia đình Nhưng anh chính là một người như vậy Hơn nữa anh cũng cực kỳ xem trọng khung cảnh trong nhà Cho nên trước nhà trồng hoa cây cảnh Đằng sau là một chiếc ao nhỏ Xung quanh đều tạo cảnh lớn cảnh nhỏ Đều là do một tay anh làm ra Mỗi lần Phạm Húc nhật về Thay vì than phiền cùng người lớn trong nhà Anh nhìn vội vàng trở sang lại quang cảnh. Nhìn phúc nhặt của nhà chúng ta xem, quả thật là một người đàn ông chịu khó hả nha. Phạm Mẫu soãn Tĩnh Tâm dựa vào cơ lớn, nhìn chăm chăm bóng dáng bộn rộn ng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net